Các em thân mến, bà Alda bí mật nói về vận năng và thanh tra Pisser, việc nhìn thấy viên đại tá Porter, người đã đối xử tệ bạc với ông Philip Fox trong cuộc meeting ở San Francisco. Ba người rủ ông Philip Fox chạy bài huyết để giữ ông trong toa tàu. Còn vài tiếng đồng hồ nữa là con tàu vượt qua dậy núi đá thì đột ngột dừng lại. Hóa ra, cây cầu treo phía trước sắp bị hỏng, khó có thể chịu nổi sức nặng của đoàn tàu. Mọi người xôn xa bàn tán không biết sẽ đi bộ 12 dặm đến ga tiếp theo hay là mạo hiểm đi qua cầu treo. Cuối cùng ý kiến mạo hiểm đi qua cầu được nhiều người ủng hộ. Phản năng chết đứng vì chưa bao giờ gặp tình huống nguy hiểm như vậy trên hành trình của mình. Bây giờ, các em cùng theo dõi tiếp cuốn sách 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn người Pháp John Wagner, bản dịch của Duy Lập qua giọng đọc nghệ sĩ Mai Phương. sợ vì không ai để anh nói hết câu. Nhưng nếu không phải là thận trọng hơn, vì cái tiếng này Phật ý ngài thì ít ra cũng là tự nhiên hơn. Ai? Gì? Sao? Anh chẳng này muốn gì với cái tự nhiên của anh ta đây? Những tiếng thét tứ phía nhào nhào lên. Chàng trai khốn khổ không còn biết nói cho ai nghe nữa. Viên đại tá Proctor hỏi anh. Anh sợ à? Tôi mà sợ. Vạn năng kêu lên. Được. Tôi sẽ chứng tỏ cho những con người này thấy. Một người Pháp cũng có thể Mỹ bằng họ. Lên tàu. Lên tàu. bắc Trường Sa kêu to. Phải. Lên tàu. Vạn năng nhắc lại. Và ngay tức khắc. Nhưng người ta không thể ngăn cấm tôi nghĩ rằng. Nếu trước hết cho hành khách chúng tôi đi bộ qua cầu. Rồi sau mới đến đoàn tàu. thế như vậy tự nhiên hơn chứ. Nhưng chẳng ai thèm nghe cái ý kiến khôn ngoan ấy. Và cũng chẳng ai chịu nhận. Nó là đúng. Hành khách đã trở về toa tàu của họ. Vạn năng ngồi vào chỗ, không hé răng một điều về những việc vừa xảy ra. Các người chơi bài cũng đang chìm đắm trong ván bài uyết của họ. Cây đầu tàu rút lên một hồi còi gióng rạc, Bác thợ máy vặn ngược máy tàu, cho lùi lại gần một dặm. Lùi như một vận động viên muốn lấy đà để nhảy. Rồi một hồi còi thứ hai, con tàu lại bắt đầu tiến lên. Nó chạy nhanh dần. Tốc độ chẳng mấy chốc đã trở thành kinh khủng. Người ta chỉ còn nghe đọc một tiếng rít từ cái đầu tàu phát ra. Cái piston tông đập 20 lần một giây. Các chục bánh xe bốc khói lên trong những hộp dầu mỡ. Có thể nói, người ta cảm thấy như toàn bộ con tàu chạy nhanh với tốc độ 100 dặm một giờ. Không còn sức nặng đè lên đường dây nữa. Tốc độ đã nuốt chừng trọng lượng. Và thế là người ta qua. Và qua như một tia chớp. Người ta không còn nhìn thấy cái cầu là cái gì nữa. Đoàn tàu đã nhảy. Có thể nói là như vậy. Từ bờ bên này sang bờ bên kia. Và bác thợ máy chỉ hãm được con tàu cuốn đi qua nhà ga năm dặm. Nhưng đoàn tàu vừa mới qua sông. Thì cái cầu hỏng hẳn. đổ ẩm ẩm xuống dòng thác medicine bao. Câu chuyện kể về các loại sự cố chỉ xảy ra trên những tuyến đường sắt của liên bang. Ngay chiều hôm ấy, đoàn tàu tiếp tục chặng đường của nó không gặp trở ngại gì. Nó đi qua pháo đài Sao Đơ, vượt qua lạch sông Seien và đến lạch sông Evan. Tại đây, con đường sắt tới điểm cao nhất trên tuyến đường của nó, tức là 8.091 chân trên Đại Tây Dương. Hành khách chỉ việc xuôi mãi đến tận Đại Tây Dương trên những bình nguyên mênh mông vô tận đã được thiên nhiên san phẳng. Tại đây từ trục đường lớn, tách đi một nhánh đi Denver, thành phố đầu não của bang Colorado, miền này có nhiều mỏ vàng và mỏ bạc và hơn 5 vạn dân đã định cư tại đó. Lúc này, con tàu đã đi được 1.382 dặm Kể từ San Francisco, trong ba ngày ba đêm, theo mọi dự tính thì chỉ bốn đêm và bốn ngày nữa là đủ đến ước Vậy là Philipps vẫn đang theo đúng những thời hạn quy định. Ban đêm con tàu đi qua đồn Iamba, ở bên trái của nó, vịnh Lujerpon chạy song song với đường sắt, đi theo đường biên giới thẳng tắp giữa hai bang Oatomin và Colorado. đến mười một giờ, con tàu tiến vào bang Nebraska, đi qua gần Sedgwick và đến Sulzerburg, một thành phố xây dựng trên nhánh sông phía nam của sông Glazter. Chính tại điểm này được khánh thành tuyến đường sắt Thái Bình Dương, liên bang ngày hai mươi ba tháng 10 năm một nghìn tám trăm sáu mươi bảy mà tổng công trình sư là tướng Dodger. Tại đây đã đổ hai đầu tàu thật khỏe, kéo theo chín toa quan khách và trong đó. có Phó Tổng, Tô Mát, Duy Răng. Tại đây đã vang lên những tiếng hoan hô. Tại đây những người siêu và người Pau đã biểu diễn trên sân khấu một cuộc tập trận của những người da đỏ. Tại đây pháo hoa đã đốt sáng tưng bừng. Cuối cùng, tại đây đã được xuất bản bằng một máy in sách tay số báo đầu tiên của tờ Nhật Báo Người Mở Đường của Đường Sắt. Lễ Khánh Thành con đường sắt vĩ đại này, một công cụ của tiến bộ và văn minh, Đặt qua những vùng hoang vắng và có nhiệm vụ nối liền với nhau, những thành phố và đô thị hiện còn chưa có, đã được tổ chức như thế đấy. Tiếng còi của cái đầu tàu, mạnh hơn cả là cái đàn thất huyền của Atheon. Chẳng bao lâu sẽ làm những thành phố và đô thị ấy được mọc lên trên đất Mỹ? Tám giờ sáng, con tàu đã bỏ pháo đài Mafosun lại phía sau. 357 dặm ngăn cách điểm này với Omaha Ở tàng ngạn, con đường sắt chạy theo những đường ngoằn ngoèo của nhánh nam sông Platter 9 giờ, đoàn tàu đến một thành phố quan trọng Bắc Platter Xây dựng giữa hai nhánh của con sông lớn Hai nhánh này bao quanh thành phố rồi nhập vào nhau thành một dòng duy nhất Một chi lưu quan trọng hòa nước của nó vào sông Missouri Ở phía trên Omaha một chút Kinh tuyến Một trăm linh một đã vượt qua. Ông Phúc và các bạn chơi bài lại tiếp tục vào bài. Không ai trong bọn họ phàn nàn về đường dài. Phi sơ thoạt đầu được vài ghi nê và bây giờ đang thua lại. Nhưng ông cũng tỏ ra cay cú chẳng kém gì ông Phúc. Buổi sáng hôm nay vẫn may ủng hộ nhà quý phái này một cách kỳ lạ. Những quân bài chủ và quân bài tròi như mưa vào tay ông. Có một lúc sau khi đã chủ tính một nước đi táo bạo, ông đang chuẩn bị đánh quân pích thì đằng sau ghế một giọng nói cất lên. Tôi, tôi sẽ đánh Caro. Ông Phúc, bà đa Phi Sơ ngẩng đầu lên, viên đại tá Proctor đang đứng bên họ. Stam, Proctor và philip Phúc nhận ra nhau ngay. À, chính là ngài, ông bạn người Anh. Viên đại tá kêu lên Chính là ngài muốn đánh pích Và đánh pích thật philip Phúc lạnh lùng đáp Đồng thời hạ xuống một quân Mười loại hoa đó Còn tôi Tôi lại muốn ngài đánh caro Đại tá Bruchter đáp lại Và ông ta làm một cử chỉ Giữ lấy quân bài đã đánh Rồi nói thêm Ông trời kém lắm Có lẽ Tôi thạo một trò chơi khác hơn. Phy đứng lên nói. Tùy đấy. Anh muốn thử chơi thì thử. Còn nhà rôn buôn ạ. Con người Thô Bì đáp lại. Bà Auda mặt tái nhợt. Bao nhiêu máu như ruồn hết về tim. Bà nắm lấy cánh tay Phy Ông nhẹ nhàng gặt tay bà ra. Và năng sẵn sàng sung lên. Hắn đang nhìn đối thủ của mình với một cái vẻ lăng nhục nhất. Nhưng phi sơ đã đứng lên và bước đến trước mặt viên đại tá Procter và bảo hắn. Ông quên rằng tôi đây mới là người ông phải nói chuyện, thưa ông. Tôi là người không những bị ông chửi rủa mà còn bị đánh đập nữa. Ông phi sơ, ông phốc nói, xin ông tha lỗi, nhưng việc này chỉ liên quan đến riêng tôi. Ngài đại tá cho rằng tôi đánh pích là sai lầm. Và ông ta lại sỉ nhục tôi lần nữa. Vậy ông ấy phải thanh toán với tôi về việc này. Khi nào ông muốn? Và ở nơi nào ông muốn? Và với thứ vũ khí nào mà ông thích? Người Mỹ đáp. Bà Âu Đà cố gìm ông Phúc lại mà không được. Viên Thanh tra thì muốn giành lấy cuộc cãi lộn về mình, nhưng vô hiệu. Vạn Năng muốn quẳng tên đại tá qua cánh cửa, nhưng một cử chỉ ra hiệu của ông chủ đã chặn anh lại. Phí Phúc rời toa tàu và người Mỹ đi theo ông ra đầu toa. Thưa ngài, ông Phúc nói với đối thủ của mình, tôi rất vội trở về châu Âu và một sự chậm trễ nào đó sẽ tổn hại rất nhiều cho lợi ích của tôi. Thì sao? Cái đó dính dáng gì đến tôi? Viên đại tá, rốc đáp lại. Thưa ngài, sau cuộc gặp gỡ của chúng ta ở San Francisco, tôi đã nuôi ý định Sẽ tìm đến ngài ở châu Mỹ, ngay sau khi hoàn thành các công việc hiện đang chờ tôi ở cục đại lục. Ông Phúc nói lại rất lễ phép. Thế cứ đấy! Thưa ngài, ngài có sẵn lòng cho tôi hẹn gặp lại trong vòng sáu tháng không? Tại sao không là sáu năm? Tôi nói sáu tháng, ông Phúc đáp, và tôi sẽ đến đúng ngày hội kiến. Đừng đánh bay lạng! Stambrook từ kêu lên Ngay bây giờ Hoặc thôi Không bao giờ hết Được Ông Phúc đáp Ngài đi nỉu ước Không Đi Chicago Không Đi Omaha Không việc gì đến ông Ông có viết vũng Bloom không Không Ông Phúc đáp Đó là ga sắp tới Một giờ nữa tàu sẽ đến đó, nó đỗ lại ở đây 10 phút. Trong 10 phút, ta có thể trao đổi với nhau vài phát súng lục. Được, tôi sẽ xuống ga vũng Plum, ông phốc đáp. Và tôi còn cho rằng, ông sẽ ở lại đây mãi đấy. Tên Mỹ nói thêm với một vẻ láo xược chưa từng thấy. Chưa biết, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, thưa ngài, ông phốc đáp lại. Và ông trở về toa tàu của mình Vẫn lạnh lùng như thường lệ Tại đây nhà quý phái bắt đầu động viên bà Auda yên tâm Ông nói với bà Bằng những kẻ hoanh hoang Không bao giờ đáng sợ Giữa ông mời Fischer làm người làm chứng cho ông Trong cuộc quyết đấu sắp tới Fischer không thể chối từ Và Philead Phúc lại thản nhiên Tiếp tục ván bài bị đứt đoạn Ông đánh quân bài pick Với một vẻ điềm tĩnh tuyệt đối Cái ý kiến phản đối của Vạn Năng, đoàn du khách quyết định mạo hiểm, vượt cầu treo. Và thế là con tàu lao qua cầu nhanh như một tia chớp. Đoàn tàu vừa chạy qua, thì cây cầu âm ầm đổ xuống dòng thác. Theo dự tính thì chỉ còn 4 ngày nữa là con tàu sẽ đến New York. Ông Philatfolk và các bạn vẫn mải mê đánh bài trong toa tàu của mình. Nhưng cuối cùng, việc bà Alda lo lắng cũng xảy ra. Ông Philatfolk và viên đại tá Potter đối mắt nhau. Ông Phúc hẹn một cuộc đầu súng để giải quyết mối thủ hận giữa hai người. nhưng xin hoãn thời gian trong 6 tháng. Còn viên đại tá muốn vụ đầu súng được thí hiện ngay tại ga sắp đến. Chắc chắn các em đang tò mò, không biết vụ đầu súng giữa ông Phi và viên đại tá có được tổ chức hay không và kết quả ra sao. Việc này sẽ được giải đáp trong phần tiếp theo trong cuốn sách 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn người Pháp John Wagner. Các em cùng đón nghe. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt các em.